Liễu Chuyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liệu truyện Hay. Bây giờ, Liễu truyện sẽ gửi đến các bạn tập 30 của bộ truyện Chiến Thần Trở Lại. Chúc các bạn có những giây phút nghe chuyện thật vui vẻ và thoải mái. Sở phàm này tuyệt đối không đơn giản. Sở phàm đi vào phòng của ông cụ đường dưới bao ánh nhìn của mọi người. Đường Việt Quân đã hấp hối, được người dìu mới có thể miễn cưỡng ngồi dậy được. Cô ấy nhìn sở phàm, khó khăn nở nụ cười. Chàng trai trẻ, tôi rất cảm ơn cậu, lúc này còn có thể chịu được áp lực mà chữa bệnh cho tôi. Tự tôi biết, tính mạng mình sắp xong rồi. Cậu đừng chữa nữa. Tôi đảm bảo, dù tôi sống hay chết, thì nhà họ đường sẽ không ai làm khó cậu đâu. Ngay cả thời khắc cuối cùng của cuộc đời, đường Việt Quân cũng là quà như vậy. Hơn nữa còn không quên đảm bảo an toàn cho sơ phàm, khiến mọi người trong nhà họ Đường đứng bên ngoài đều đỏ mắt liên tục lau nước mắt. Sơ phàm mỉm cười, anh vừa khử trùng tiền bạc vừa nói: ông cụ, ông yên tâm, có tôi ở đây, Diêm Vương cũng không dám lấy mạng của ông đâu. Nhưng tôi cần ông hợp tác tuyệt đối. Đường Việt Quân vui vẻ bật cười. Dường như có thể nhìn thấy phong thái lúc còn trẻ của mình trên người sợ phàm, cô ấy vui vẻ đáp. Ha ha ha, nói hài lắm, mạng sống của những người quân nhân như chúng tôi, nào đến lượt Diêm Vương quyết định. Hôm nay, dù cậu có chữa trị thế nào, thì tôi cũng sẽ phối hợp. Sợ phàm không nói nhiều lời, anh bảo người khác mang một cái ghế đến rồi dìu đường Việt Quân ngồi lên ghế. Sau đó anh lấy dây thừng buộc quanh người của ấy rồi cô chặt vào ghế khiến đường Việt Quân không cử động được Cậu ta... Cậu ta làm gì vậy? Giáo sư Dương trợn tròn hai mắt Làm gì có ai chữa bệnh như vậy đâu Sao ông cụ đường có thể chịu được đây? Không thì cậu đến chữa đi Phó Thiên Ân nhớ mày Một câu nói thả nhiên khiến giáo sư Dương tiêu tan cơn giận Ông ta đâu có khả năng đó Không có kia nhẫn thì câm miệng lại, quan sát kỹ mà học hỏi. Lúc mọi người nhào nhao lên nói, sở phàm lại cờ đồ của đường Việt quân ra. Đang là cuối thô, nên thời tiết khiến người ta dùng mình vì lạnh bút. Sau đó anh bảo người nhà họ đường, mang một số nước đá vào, có vẻ như anh định tắm nước lạnh cho đường Việt quân. Rốt cuộc, cậu ta muốn làm gì vậy? Lẽ nào muốn tắm cho ông cụ à? Làm bậy, quả thật là bậy hết sức. sức khỏe ông cụ đã yếu như vậy sao chịu nổi giàn vặt của cậu ta chứ? Đường luân tức giận gào âm lên. mưu sát, đây là mưu sát. đám người giáo sử dương lắc đầu. người nhà họ Đường tức giận chỉ trích. ngay cả Đường Miền Miền và Phó Thiên Ân cũng kinh ngạc. ta vẻ rất khó hiểu, không biết Sở Phàm muốn làm gì. tối đêm đêm ba, anh ta số nước lạnh này vào người ông cụ. Sở Phàm vừa khâu trùng kim bạc vừa nói với người giúp việc nhà họ Đường. thế về kinh ngạc không dám tin của người kia, Sở Phạm lặp lại. Có nghe thấy không? Ờ hả, vâng, vâng, vâng. Đường Luân và người nhà họ đường vẫn hùng hăng mắng chửi, chỉ ước gì có thể xé xác tên lừa đảo Sở Phạm này ngay tại đây, ta nước lạnh vào ông cụ. Có ai chữa bệnh như vậy chứ? Rõ ràng là hại người mà. Sở Phạm không quan tâm đến lời chỉ trích của mọi người. Ngược lại, anh cầm kim bạc, tập trung tinh thần. Kim bạc không ngừng loe sáng, chuẩn bị một hai ba ta đi Ào, anh vừa rớt lời một xô nước lạnh rội thẳng vào người Đường Việt Quân nước văng tung tóe khiến Đường Luân và mấy người nhà họ Đường vội né ra khắp nơi lên tiếng chửi bới cả người Đường Việt Quân ướt sũng ông ta dùng mình một cái đúng lúc này rồi đây trong thoáng chốc Sở Phàm nhanh tay lẹ mắt kim bạc trong tay lóe lên ánh sáng bạc như tia chớp đâm vào huyệt vị cách tim của đường Việt quân không xa vừa chuẩn xác vừa bình tĩnh sau đó sở phàm suốt cây kim bạc ra dùng sức vỗ vào lưng đường Việt quân bộ hai mắt đường Việt quân trợn tròn khuôn mặt già nùa đỏ bừng phun ra một ngụm máu đen tanh tươi. lòng ngực trước đó còn căng phòng của cụ ấy cũng lập tức xẹp xuống ông cụ khó chịu hừ một tiếng choang váng ngất đi bố ông đường, ông sao vậy Người nhà họ đường kê ngạc vội chạy đến Bác sĩ trong phòng cũng hú phía một phèn Vội lấy máy móc đến cấp cứu Đường Luân càng tức giận hơn Ông ta chỉ vào sờ phàm Mắng Là cậu ta giết ông cụ Người đâu bắt cậu ta lại cho tôi Khoan đã Ngày lúc người nhà họ đường đang hỗn loạn Phó Thiên Ân vội ngăn lại Ông ấy bước đến bắt mạch cho đường Việt Quân Sau mặt lộ ra vẻ mừng rỡ Ôn nàng của ông cụ đã được tiêu trừ Nôn hết máu mủ Cả phẫu thuật thành công rồi Giáo sư Dường cũng vô cùng kinh ngạc Ông ta chạy đến kiểm tra ngộ máu vừa nãy Đường Việt quân phun ra Sau đó bao người sắp xếp đi xét nghiệm Cả nhà họ đường đều thờ phào nhẹ nhõm Kích động vui sướng không thôi Chỉ có đường Luân Cực kỳ kinh ngạc sắc mặt ông ta khó coi như ăn phai xít Không cam lòng nói Không thể nào Nếu cậu ta chữa được bệnh cho ông cụ Thì tại sao ông cụ lại hôn mê không tỉnh Rõ ràng là cậu ta mưu sát ông cụ. Ông Đường bị cục ô nang phổ này đè ép cả đêm, sớm đã không chịu được nữa, bây giờ đã khỏi bệnh, tất nhiên còn phải ngủ một giấc để giữ sức. Sở phàm thờ ơ nói. Sao vậy? Hình như ông có vẻ mất hứng khi nghe ông Đường khỏi bệnh nhỉ? Tôi, tôi... Cậu nói bậy. Đường Luân bực bội, vội phản bác. Quả nhiên, chỉ một lát sau, đã nghe thấy tiếng ngáy khò khò của đường Việt quân ông ta ngủ rất ngon. Điều này khiến mấy người đường phùng càng vui mừng khôn xiết. Thay bộ đồ sạch sẽ cho ông cụ đường, để ông ấy nghỉ ngơi cho khỏe, tôi sẽ kê một ít thuốc bồi bổ khí huyết, cứ uống trong vòng một tháng trước đã. Sở phạm bắt đầu thu dọn kim bạc, sau đó nhấc bút lên, kê một đơn thuốc. Đường phùng vội nhận lấy đơn thuốc như bảo bối, vui mừng nhìn ra ngoài. Được, được. Người đâu? Dẫn cậu sở xuống dưới nghỉ ngơi, chuẩn bị trà. loại trà tốt ấy. Ông ta hơi kích động, nói. Cậu giờ thật xin lỗi vì không tiếp được. Tôi phải đi chăm sóc cho ông cụ. Sợ phàm gật đầu to vẻ không sao. Đây là chuyện thường tình của con cái. Như vậy càng chứng tỏ đường phùng là đứa con hiếu thảo. Mấy mấy phút sau, giáo sư Dương kích động bước ra. Đã có kết quả kiểm tra. Tình trạng nhiễm trùng phổi đã hoàn toàn được chữa khỏi. Không chỉ tiêm của ông cụ không bị tổn thương gì, Mà các cơ quan khác cũng dần trở nên tốt hơn Ta phẫu thuật thành công rồi Quả thật là quá thần kỳ Không thể tin được Như sở phàm đã nói Vấn đề khó nhằn khiến giới y học của họ bó tay Nhưng chỉ cần một cây kề bạc Là có thể chữa khỏi Đúng là thật bất ngờ Cậu sở, cậu phải nói cho tôi biết Sao cậu làm được vậy Còn nữa, tại sao lại tạt nước lạnh Vào người ông cụ Giáo sư Dương kéo góc áo của sở phàm Về mặt tràn đầy khao khát và kích động, Phó Thiên ân và các bác sĩ khác cũng vô cùng phấn khích lắng nghe. Cả nhà họ đường đều sững sở, đội ngũ Phó Thiên ân và giáo sư Dương đều là các bác sĩ nổi tiếng ở Giang Bắc. Thế nhưng, lúc này lại nghiêm túc nghe Sở Phạm nói, y hệt học sinh tiểu học. Sở Phạm không có ấn tượng xấu với đám người giáo sư Dương, vì thế anh nói thẳng. Thật ra rất đơn giản, chỉ là một nguyên lý đơn giản, nóng thì giãn nở. lạnh thì co lại. Dưới tình trạng cực lạnh, máu lưu thông trong cơ thể người sẽ trở nên chậm lại. Mà nang phổi của ông Đường lại quá gần tim, dễ gây xuất huyết. Dùng cách này có thể giảm máu lưu thông ở phổi. Như vậy, nguy cơ xuất huyết sẽ giảm. Hơn nữa, sau khi tạt nước lạnh vào người, ông Đường sẽ dùng mình vì lạnh. Ngay lúc đó, xương cốt và cơ bắp toàn thân vô thức co lại. Vị trí u nang phổi cũng sẽ hiện rõ. Nắm bắt thời cơ này để châm tìm vào huyệt vị. phun ra máu mủ, tiêu trừ u nàng thì bệnh nhân tự nhiên sẽ hết bệnh. Hóa ra là như vậy. Nghe Sở Phạm giải thích xong giáo sư Dương trầm mặt chầm chốc lát lộ ra vẻ hoang mang kinh ngạc. Những bác sĩ xung quanh cũng lặng lẽ gật đầu chuyển từ thái độ khinh thường Sở Phạm sang sự kính trọng và nề phục. Sở Phạm khiêm tốn xua tay. Chỉ là phương pháp nhỏ thôi. Không đáng là gì cả. Anh nói thì đơn giản. Nhưng trong lòng tất cả mọi người đều hiểu rõ muốn chữa khỏi căn bệnh u phổi của đường Việt quân thì không thể chỉ dựa vào chút tài khôn vặt đơn giản. Thời gian đường Việt quân phát dồn là khoảng một giây. Trong khoảng thời gian rất ngắn này chỉ cần chạm nhẹ vào chỗ đau là sẽ làm vỡ bọc máu mù. Chỉ cần bất cần đặt châm bạc sai lệch vị trí một chút thì sẽ gây tổn thương tới động mạch tim nguy hiểm đến tính mạng. Y thuật cao siêu, can đảm, hiểu biết, tự tin theo yếu tố nào cũng không được dù có là thần y danh tiếng số 1 của Giang Bắc Phó Thiên Ân thì cũng không dám chắc khi phải đối diện với bệnh tình như vậy bởi thế giáo sư Dương vô cùng kính phục sở phàm, cảm khái cất lời Ngày hôm nay, chúng tôi thật sự đã được mở rộng tầm mắt, cậu sở quả đúng là người tài chỉ một cây châm bạc là đã giải quyết được vấn đề mà cả nhóm chúng tôi đều phải bó tay chữa khỏi bệnh cho cụ đường Hiệu quả của đồng ý đúng là khiến người khác phải thán phục. Tất cả các bác sĩ xung quanh cũng bắt đầu thầm thi bàn luận. Rõ ràng thành kiến đối với đồng ý đã giảm đi khá nhiều. Gương mặt Phó Thiên Ân lộ ra vẻ đắc ý. Thần y trẻ tuổi sở phàm này là do ông ấy phát hiện ra, nhận được sự công nhận của những người cùng thế hệ trong giới y học cũng coi như giúp ông ấy nở mày nở mặt. Ông ấy ho khan vài tiếng rồi nói Đây có là gì? Cậu Sở Phạm này còn là người kế thừa của phương pháp châm cứu kiểu cung hoàn dương. Ngày đó ở siêu thị, chính mắt tôi đã nhìn thấy cậu ấy thể hiện tuyệt kỹ này, cứu sống một bệnh nhân nhồi máu não đang lâm nguy. Những ngày này, ông ấy đã học không ít sách cổ và tài liệu, xác nhận phương pháp châm cứu mà Sở Phạm dùng hôm đó chính là phương pháp châm cứu kiểu cung hoàn dương trong lời đồn. Điều này thực sự khiến cho ông ấy vui sướng và chấn động. Ông ấy vừa rớt lời, mọi người lập tức ồ lên kinh ngạc. Dì cơ, kiểu cung hoàn dương, không phải phương pháp tuyệt diệu, đã thất chuyển hơn 200 năm nay rồi sao? Tôi từng nghe những bậc thầy ngành y hạnh lầm nhắc đến, hòa ra không phải nói đùa, mà đúng là có thật. Chính là phương pháp châm cứu, được mệnh danh là có thể cải tử hoàn sinh đó sao? Trời ơi! Cậu sở chuyện này, chuyện này là thật sao? Sở phàm gật đầu, anh cất lời. Đúng là kiểu cung hoàn dương Nhưng dùng từ cái từ hoàn sinh Thì hơi phóng đại một chút Có điều kiểu cung hoàn dương Là kinh nghiệm và tâm huyết Của biết bao thế hệ đi trước Chắc chắn có điểm vượt trội Tôi cũng chỉ là nắm được năm sáu phần Chỗ tôi còn có rất nhiều y học thất truyền Nếu như mấy người muốn học Thì tôi có thể dạy miễn phí Sở Phạm ngẫm nghĩ một lát rồi nói Trong huyền y bảo điển Ghi chép lại không ít phương thuốc Và thủ pháp y học Cho dù có là giới y học ngày nay thì vẫn coi đó là của báu quý hiếm. Dù cho sơ phàm học được hết, nhưng sức lực của một người chỉ có hạn có thể cứu giúp được bao nhiêu bệnh nhân đây. Nếu như công hiến nó cho giới y học, để những người có chuyên môn nắm vững nó, thì sẽ tạo phúc cho muôn dân. Đây cũng coi như bản thân giúp đại sư tịnh thế, hoàn thành nguyện vọng. Mấy người Phó Thiên Ân và giáo sư Dương đều ngây ngốc hết cả, hoàn toàn bị niềm vui sướng to lớn này làm u mê đầu óc. Cậu sở, cậu, cậu có chắc sẽ dạy miễn phí những báo vật y học kê cho chúng tôi không? Hiện tại, mấy người như bậc thầy ngành y hạnh lâm, đại sư đồng y, có ai là không dự kiến nhiều bừng bí kíp của riêng mình. Chỉ có trước khi chết mới truyền lại những công phu bí mật thôi. Mấy cái công ty y dược còn đăng ký cả bản quyền sáng chế cho phương pháp điều chế thuốc của riêng mình, trở thành cơ mật doanh nghiệp, mỗi năm đều kiếm được những món lời khổng lồ từ phí y dược, Còn Sở Phạm lại không giữ lại chút gì, muốn công hiến miễn phí kiến thức y học của mình ra bên ngoài. Điều này rõ ràng khiến họ kinh ngạc không thôi. Phải biết rằng, chỉ riêng phương pháp châm cứu cửu cung hoàn dương, cho dù bàn với giá 100 triệu, cũng sẽ có người không buồn suy nghĩ gì mà tới xếp hàng trả tiền luôn. Chưa nói đến, vẫn còn những y thuật thất truyền khác, Sở Phạm bình thản nói. Mặc dù tôi không phải bác sĩ, nhưng cũng biết một điều, là người đi chữa bệnh phải có trái tim nhân hậu chưa cần có lợi cho quốc gia và nhân dân thì công hiến chút công sức cũng có sao đâu Sở Phạm xuất thân là quân nhân anh luôn luôn giữ trong mình tình cảm sâu động với gia đình và tổ quốc Trinh chiến đã 10 năm công hiến 10 năm tâm huyết và thành xuân cho mảnh đất này Đương nhiên anh sẽ không để ý từ mấy cái phương thuốc chẳng có gì to tát kia Trình độ của cậu sở thật sự khiến cho tôi phải kính phục Giáo sư Dương nể phục và cảm tích Sở Phạm không thôi. Đôi mắt xinh đẹp của đường miền Miên nhiều phát ra tia sáng, say mê nhìn Sở Phạm, chỉ cảm thấy hình tượng của người đàn ông này trong lòng mình càng ngày càng lớn hơn. Phó Thiên Ấn cũng bắt đầu khuôi trường gõ chống sắp xếp, dự định trong thời gian gần sẽ tổ chức một hội nghị giao lưu y học mời Sở Phạm thuyết giảng chuẩn lại những báo vật y học mà Tổ tiên đã để lại kia. Sở phàm không có ý kiến gì với chuyện này nên vui vẻ đồng ý. Ở nhà họ đường một tiếng đồng hồ nhìn thấy đường Việt Quân đã tỉnh lại. Sau khi kiểm tra thấy bệnh tình đã chuẩn biến tốt, sở phàm kê phải đơn thuốc rồi chuẩn bị ra về. Đường phùng vội vàng giữ sở phàm lại thành tâm mời. Cậu sở, tiểu rượu đã chuẩn bị xong rồi. Ông cụ đặc biệt dặn giờ nhất định phải giữ cậu ở lại mà cảm ơn cậu cho tử tế. Đường miền miền cũng cầm môi lên tiếng. Cơ hội hiếm có, đợi lỡ rồi sẽ khó có lần thứ hai. Tôi đây không dễ dàng mời khách, anh sẽ không khiến tôi phải mất mặt đây chứ. Sở phàm bất lực nở nụ cười, chỉ đành đồng ý. Tiệc tối được bày biển ở trong khu vườn hòa viên của ông cụ, hòn non bộ có nước chảy dốc rách, rừng trúc xanh tươi, vô cùng có chất thơ, khiến người ta nhìn mà trong lòng thấy thoải mái vui thích. Người có công lớn như sở phàm được sắp xếp ở vị trí chủ tọa, Ba người, đường Luân, đường Phùng, đường Miên Miên cùng đi theo. Ông cụ đường Việt Quân bệnh tình mới vừa phục hồi cũng ngồi xe lăn đến cảm ơn Sở phàm Còn về mấy người Phó Thiên Ân và Giáo sư Dương cũng được sắp xếp ở những vị trí khác. Trong hòa viên đặt bảy tam cái bản, tiếng cười nói vui vẻ, vô cùng náo nhiệt. Cậu Sở, lượng thứ cho tôi bệnh tình chưa khỏi hẳn, chỉ có thể dùng trà thay rượu, một lời không thể cảm ơn hết. Đường Việt Quân tôi nợ cậu một mạng, ân tình này tôi đã nhớ kỹ rồi. Đường Việt Quân vui vẻ cầm lê nói, vô cùng cảm kích. Một người xuất thân là của nhân như cụ ấy, không biết nói mấy lời hòa mỹ, nhưng lời nói rất có giá trị, mỗi lời nói ra đều chắc như đình đóng cột. Đường Phùng cũng đứng dậy, nghiêm nghị nói. Cậu sở kể từ ngày hôm nay, cậu chính là ân nhân của nhà họ đường chúng tôi. Bất cứ khi nào cậu cần tới... thì hãy cứ mở lời, đường phùng tối dù có phải chết trăm lần, cũng sẽ không từ chối. Anh ta liên tiếp uống cạn ba ly rượu để thể hiện sự kính trọng và thành tâm đối với sở phàm. Nặng lời rồi, cụ đường là người tốt, hẳn sẽ được trời giúp, nhất định sẽ không có chuyện gì đâu. Sở phàm bình tĩnh nói, nhấc ly rượu lên, một hơi uống cạn, hào sảng mà không định bợ, vô cùng có trường mực. Trong mắt phần lớn những người khác, việc nhận được sự coi trọng của nhà họ đường, chính là niềm vinh hạnh, cầu còn không được, nhưng đối với một người như Sở Phàm mà nói thì lại chẳng có gì to tát. Đường Luân vẫn luôn hậm hực nhìn Sở Phàm, mặc dù không tình nguyện nhưng cũng uống cạn một ly rượu. Ông ta lạnh lùng hừ một tiếng, rất không hài lòng với thái độ của Sở Phàm, cứ làm như bản thân thật sự có công lao gì to lớn lắm. Thật sự cho rằng bản thân có thể ngồi ngang hàng với cụ nhà sao? Cái thể loại ngang ngược không biết trời cao đất dày. Đường mềm mềm hiểu chuyện do rượu cho sở phàm, rượu ra ngoan ngoãn ngồi bên cạnh giống như một cô vợ bé nhỏ. Đường Việt Quân đều nhìn thấy hết tất cả, cười hà hà và hỏi sở phàm với ẩn ý sâu xa. Tôi thấy bộ dạng khí thế của cậu sở nhất định cũng xuất thân lạc quân nhân, đúng không? Không biết cậu xuất thân từ đơn vị nào? Vừa giất lời, cả nhà họ đường đều nhìn sở phàm với ánh mắt kỳ dị, không ngờ rằng anh còn xuất thân từ quân nhân, Ngược lại, Sở phàm lại không hề cảm thấy bất ngờ khi đường Việt quân có thể nhìn ra được thân phận của anh. Những chiến binh đã từng trên chiến trường, đã trải qua chiến trận, sẽ có một luồng sát khí chảy trong cơ thể họ. Kể cả sau khi đã rửa tội bao năm, loại khí chất đã ngấm vào trong sương này cũng không thay đổi. Người bình thường như đường Miên Miên đương nhiên sẽ không cảm nhận được loại khí chất này, nhưng đường Việt quân có kinh nghiệm chiến đấu giống như anh nên có thể sao mà không nhận ra được. Nghĩa lại thì vừa rồi Cụ ấy hẳn đã nhìn ra bản thân anh xuất thân từ quân nhân Vì vậy mới yên tâm để anh chữa trị Sở phàm nhấp một ngụm rượu Bình tĩnh nói Tôi xuất thân ở Tây Giã chàng trách Cậu giờ đây còn trẻ như vậy Mà đã xuất chúng như thế Lúc này ánh mắt của đường Việt quân phát ra tia sáng Cụ ấy tỉ mỉ đánh giá Sở phàm Lên tiếng khen ngợi Tây Giã Là nơi nguy hiểm ác liệt nhất Ở nước chúng ta Cũng là trên khu có nhiều danh tướng nổi tiếng. Mấy người đường phòng lộ ra biểu cảm ngưỡng mộ và nhờ tình. Bốn chiến khu lớn ở đông Hòa, quân Tây Giã chưa hẳn là mạnh nhất, nhưng chắc chắn là đội quân dám đánh nhất, dám liều mạng nhất và nam tính nhất. Thời kỳ chiến trận, mỗi năm cả nước có khoảng 200.000 chiến sĩ hy sinh, mà quân Tây Giã đã có tới 130.000. Hoàng mạc rộng lớn, bão gió lên miền, quân địch sát phạt bừa bãi, nguy hiểm từ phía. Hơn trăm nghìn binh sĩ đã dùng máu tươi và mạng sống của mình để viết lên một bản trường ca. Năm này qua năm khác, không chút sợ hãi. Càng khiến người ta không phục hơn là những danh tướng ở Tây Giã liên tục xuất hiện. Hai vị tướng quân trong số ba vị đại tướng bốn sao danh tiếng lẫy lửng, tượng trưng cho danh dự và quân quyền của đông Hòa, cũng xuất thần từ Tây Giã. Dẫn đầu ba trăm nghìn binh lính tinh nhuệ dũng mãnh Bắc lang chân giữ biên giới 30 năm là thủ lĩnh Bắc Làng danh tiếng lẫy lửng, tần thiên hạo. Còn một người khác mới 20 tuổi đã dùng máu để rửa sạch thế giới ngầm phương Tây, chỉ huy 800.000 quân xuất trình về phía Tây là danh tướng chuyển kỳ liên tiếp chiếm được 16 thành được gọi là quân thần, long thủ của long hồn. Họ đều là những danh tướng nổi tiếng khắp tứ phương, là hình mẫu lý tưởng của hàng triệu đàn ông. Sở Phạm dường như nhớ đến điều gì đó Trong mắt lộ ra tia thương cảm phức tạp Bọn họ đều rất tài giỏi Đường Việt quân cũng xúc động Cảm khái nói Ba năm trước Mấy lão già chúng tôi đi Tây Giã khảo sát Nhưng không có cơ hội gặp được Vị danh tướng truyền kỳ quân thần Của long hồn Tây Giã kia Sa mạc vô tận do bão hoành hành Tây phong liệt mang trong mình xương máu và sự kiêu ngạo Của những chiến sĩ Tây Giã Thực sự làm xe lòng người Hương vị bá đạo của rượu Cảm giác say sứa thỏa thích đến tận ngày hôm sau, tôi vẫn còn cảm nhận được dư vị, thật khó quên. Đường việc quân tạc lưỡi, gương mặt đầy tiếc nuối Nhưng đáng tiếc, Tây Phong Liệt vẫn là rượu xuất trình của Tây Giã, là hồn quân của đàn ông Tây Giã, trước giờ không dễ chuyển ra ngoài. Kể từ đó về sau, tôi cũng không còn được uống loại rượu sục sôi nhiệt huyết đó nữa. Giờ phàm mỉm cười, anh không ngờ rằng Tây Phong Liệt khô khốc và hoang dại, Năm đó anh tùy tiện sản xuất lại có được sự thèm muốn của nhiều người đến vậy. Anh lên tiếng. Cái này thì đơn giản, không phải chỉ là Tây Phong Liệt thôi sao. Hôm nào đó, tôi sẽ bảo vị long thủ đó ủ mấy vỏ lớn gửi tới cho ông là được rồi. Đường việc quần hoa liên tục bị sạc rượu, đường luôn cũng không vui hờ một tiếng. Thật nực cười. Cậu cho rằng mình là ai? Bảo long thủ giúp cậu ủ rượu, đó là đại tướng bốn sao. Cả đông hoa này... Không có mấy người có thể ra lệnh cho anh ấy, cậu biết không? Cậu cho rằng cậu là ai? Là thái tử của đế đô hay là vương gia sở ở Yên Kinh? Đường phùng cũng hơi ngợ ngùng, anh ta có thiện ý nhắc nhở sở phàm. Cậu sở cần Cẩn trọng lời nói. Mặc dù tuổi tác của cậu và long thủ không tranh lệch là mấy, nhưng người ta là tướng sĩ vô song, là danh tướng, công trọng và địa vị của cậu ấy nếu xếp vào lịch sử 300 năm của Đồng Hoa cũng có thể xếp vào top 10. Đường luôn đặt ly rượu xuống khinh thường liếc nhìn Sở Phạm Chú hai chú nói với cậu ta những lời này để làm gì tầng lớp như cậu ta cả đời này cũng không có cách nào tiếp xúc với nhân vật lớn như Long thủ bây giờ tôi nghi ngờ suốt cuộc cậu ta có phải xuất thân từ Tây Giã hay không tại sao lại ngu ngốc như vậy Sở Phạm chỉ cười nhạt không hề để ý thân phận của tôi là thật hay giả chờ tôi đưa Tây Phong Liệt tới cho ông Không phải là sẽ rõ sao? Đường Luân tức quá bất cười. Thằng nhãi này đã đến lúc nào rồi còn cố ra vẻ, giờ vờ ra vịt. Chỉ có đường Việt quân chăm chú quét mắt nhìn Sở Phạm, cười lớn. Được, được. Vậy tôi chờ rượu ngon của cậu Sở, ôm bụng chờ lọc ăn thôi. Cứ quyết định vậy đi. Sở Phạm gật đầu. Đường Miên Miên chỉ là một cô gái, cô không hiểu chuyện đánh nhau của quân nhân, Chỉ nhớ mày bất mãn nhìn đường Việt quân Nói Không cho bố uống rượu Bố à, cơ thể bố thế này rồi còn uống rượu Con không đồng ý Cô tức giận vùng nằm đâm với sở phàm Sở phàm Cái gì mà Tây Phong liệt chứ Không được phép tặng Tặng tôi cũng sẽ đập nát, nghe thấy chưa Đường Việt quân mỉm cười Đầy sự nuông chiều và bất lực Con bé này Thật là bị chiều hư rồi Càng ngày càng vô pháp vô thiên Bố phải nhanh chóng tìm một thằng con rẻ tốt gà con đi Ha ha ha Bố, bố nói gì vậy chứ Đường miên miên rậm chân Mặt khẽ ngại ngùng ưng hồng Cúi đầu hờn rỗi nói Chỉ có đôi mắt xinh đẹp Không ngừng quét qua sở phàm ở bên cạnh Rất có tình ý Đường Việt Quân đều nhìn thấy hết Rồi bật cười ha ha Nâng cốc lên nói Nào uống rượu, ăn cơm thôi Uống được ba tuần rượu Cơm được đưa lên Các vị khách đang vui vẻ đột nhiên lúc này ngoài cửa truyền tới tiếng chửi bới trói tai. cậu chủ, cụ Đường đang mở tiệc mời khách quý, căn dặn không ai được phép vào, cậu đừng làm khó tôi nữa. Thứ chó má, mắt chó của mày bị mù rồi hay sao mà dám ngăn cậu đây? cút ra. tiếp theo là mấy tiếng bà tài dữ dội, bóng dáng cao ngạo hùng hằng dùng chân đạp mấy cái vào người suốt việc của nhà họ Đường, sau đó nhanh chân chạy vào bên cạnh Đường Việt Quân, ngồi phịch xuống đất, lớn tiếng khóc tố cáo. Ông nội, ông phải làm chủ cho cháu Cháu bị người khác ức hiếp Ông xem, cháu bị đánh thành bộ dạng này rồi tay cũng bị gãy rồi Ông phải làm chủ cho cháu Người tới chính là đường kha Ban sáng đã bị sở phàm dậy dỗ một trận Sau mặt đường miền miền trùng xuống khóe miệng sở phàm cong lên Thế giới này thật là quá trùng hợp Lúc này Cả người đường kha vô cùng nhách nhác Hai má sưng lên Tóc tài dối bổ Tay phải băng bó bằng thạch cao đeo trên vai thực sự thê thảm. Con trai, con con bị làm sao thế? Ai đánh con? Nhìn thấy dáng vẻ thê thảm của con trai, lúc này Đường Luân không ngồi được nữa, tức giận đứng lên trời bới, hai mắt rực lửa, khách khứa xung quanh cũng sững sờ, toàn bộ bắt đầu bàn tán, ai lại to gan nhiều thế dám đánh cậu chủ nhà họ Đường thành ra như vậy. Đến cách của cháu, không bắt nạt người khác đã tốt lắm rồi, bị người khác bắt nạt sao? <cười> ông thấy, cháu hoàn toàn là tự làm tự chịu, chọc phải người không nên chọc vào, đã chúng tấm sát rồi. Đường Việt Quân cũng nhớ mày, nhưng không hề bị Đường Kha làm mê muội. Cụ ấy biết tính xấu của đứa cháu trai này, vẫn luôn dựa vào sự nuông chiều của gia đình mà ngang ngược, ngạo mạn. Mỗi lần dạy dỗ đều không biết hối cải, khiến cụ ấy vô cùng thất vọng. Hôm nay, để nó chịu chút ấm ức và nhận bài học cũng chưa chắc đã là chuyện xấu. Đường Việt Quân nhìn thấu mọi chuyện nói chúng nỗi lòng của Đường Kha khiến cho cậu ta lập tức cúi đầu ánh mắt trốn tránh nói năng ấp úng không rõ Đường luôn thấy vậy lại lo lắng bất mãn nói Bố à, dù Tiểu Kha có cản quấy cũng là con cháu nhà họ Đường là cháu ruột của bố bất kể là nguyên nhân gì đường đường là cậu chủ nhà họ Đường lại bị đánh thành ra như vậy thì đúng là coi thường bố cũng là coi thường nhà họ Đường chúng ta Món nợ này không thể cứ bỏ qua như thế được. Mẹ của Đường Kha cũng chạy tới, ôm chầm lấy cậu ta vào lòng, luôn miệng gọi cục cưng, Như thể cậu ta đã phải chịu nhiều ấm ức tủ nhục. "Con trai, suốt cuộc là ai đã đánh con, bố và ông nội làm chủ cho con?" Đường Luân tức giận trừng mắt, hùng hồn hét lên. Đường Kha có chỗ dựa, cậu ta lau nước mắt, ánh mắt né tránh đang suy nghĩ làm thế nào để nói dối cho thật đáng thương, quay mắt một vòng. Đỗ Nhi nhìn thấy Sở Phạm đang ngồi trên ghế chủ tọa của bữa tiệc, lập tức kinh hãi kêu lên, giống như con mèo bị hoảng sợ nhảy cao hơn 2 mét. "Anh ta, anh ta, chính là anh ta." Đường Kha trốn sau lưng mẹ theo bản năng, gương mặt tức giận chỉ vào Sở Phạm hét toang lên. "Bố, ông nội, chính là tên khốn này đã đánh con, con bắt gặp anh ta và Đường Miên Miên có gian tình, anh ta nhân cơ hội báo thù." không chỉ phế bỏ một tài còn mà còn giết chết bạch long tên khốn này tội ác tày trời tên khốn kia anh có gan tìm tới nhà họ đường chúng tôi sao hôm nay anh chết chắc rồi đường khai chỉ vào sở phàm gào lớn gương mặt đầy vẻ kích động trong lúc hô lên đường khai cảm thấy có điểm gì đó không đúng lắm tại sao bầu không khí lại trở nên kỳ dị nhiều vậy gương mặt của bố và ông nội sao lại nhìn mình một cách âm trầm như thế sao mà sở phàm vẫn bình tĩnh như cũ, không hề thay đổi? anh tên nhà họ Đường có thể xử lý tốt chuyện này. còn Đường Miên Miên bắt chéo chân, cười khẩy rồi nói: ngu ngốc, tên đẩn đội Đường Kha này cũng không thèm nghĩ xem tại sao sở phàm lại xuất hiện trong bữa tiệc của nhà họ Đường, tại sao lại ngồi ở vị trí chính trong bữa tiệc, địa vị còn cao hơn ông nội một bậc. bố, mọi người sao thế? sao lại sững sờ hết ra vậy? Không phải bố muốn báo thủ cho con sao? Đường khá bất mãn, nghiến răng nghiến lợi hét lên. Mau, giúp con giết anh ta, giúp con chút giận đi. Cầm mổ, sang mặt đường luân u ám, ông ta đền tiết nhìn đường khá rồi lên tiếng. Cậu sở đây là thần y trẻ tuổi, giữa con và cậu ấy chắc chắn có hiểu lầm rồi. Mau, xin lỗi cậu sở đi. Sở phàm vừa cứu đường việt quân một mạng, là ân nhân nhà họ đường, bọn họ cảm kích còn không kịp. sao có thể vì tên Đường Khá chuyên đi gây sợ này mà đắc tội với sở phàm được chứ? Con xin lỗi anh ta. Bố à, bố già nên hồ đồ rồi. Đường Khá tức giận, mắng trời, Loại khốn kiếp này là thần y quái quỷ gì chứ? Thật nực cười. Cho dù anh ta là bác sĩ, thì những người được cứu kia cũng là những tên não tàn phế vật đáng chết từ lâu. Những tên khốn nạn đã được định sẵn xuống 18 tầng địa ngục. Đường Luân lập tức cảm thấy ớn lạnh. bị dọa sợ đến mức hồn phách sắp bay mất. Còn sắc mặt của đường Việt Quân đang ngồi trên ghế và đám người đường phùng cũng trở nên sám như cho tàn. Tên nhãi này thật là ngu ngốc. Bố, ông ta không nói thêm lời nào, tát vào mặt đường kha đang to mồm, tức giận nói. thằng bất hiếu, quỳ xuống cho tao. Đường kha bị tát một bà tài, tức giận điên tiết, cậu ta ngảnh cổ hết. Bố, sao con phải quỳ? Con không nói gì sai. Sao bố lại đánh con? Cơ thể đường luân tức đến run người, nói không thành lời. Đường miên miên ở bên cạnh cười khẩy, hờ hững nói một câu. Đơn khá, Sở Phàm là thần y nhà họ đường mời tới. Vừa nãy anh ấy đã trị khỏi bệnh ô nang phổi của ông nội, cứu ông nội một mạng. Vậy mà cậu lại nói, người mà Sở Phàm cứu là đang chết, là tên khốn nạn phải xuống địa ngục. Cô chiều đùa. Ý của cậu là, ông nội nên chết sớm, Hơn nữa còn phải xuống 18 tầng địa ngục sao Lúc này Cả người đường khá phát lạnh Bị dọa đến nỗi tiềm gan sắp bay ra ngoài Anh ta Anh ta Anh ta chữa khỏi cho ông nội ư? Ơ, ơ. Sắc mặt của đường Việt quân vô cùng u ám Cụ ấy đập bàn Nghiêm nghị hét lên Thằng cả Đây quả thật là đứa con ngoan mà còn nuôi dưỡng Là đứa cháu tốt nhà họ đường chúng ta Ông nội Cháu xin lỗi, cháu không có ý đó Cháu tuyệt đối không có ý nguyền rủa ông chết đi Lúc này, đường Kha quỳ xuống đất Vội vàng cúi đầu đền tội với đường Việt Quân Bị dọa hồn bay phách lạc Dù có cho cậu ta cả trăm lá gan Thì cậu ta cũng không dám mắng cụ đường chết sớm Hai vợ chồng đường Luân cũng run lầy bầy Vội vàng quỳ xuống đất Bố, chúng con biết sai rồi Bố tha cho Tiểu Kha một lần đi Quả thật, mấy đứa đã sai rồi Nhưng không phải sai vì đã mắng ông già này chết, mà là không nên đắc tội với cậu sở, có ý xỉ nhục cậu ấy. Đường về Quân tức giận, nghiêm khắc quát. Cậu sở là ân nhân cứu mạng của ông, là khách quý của nhà họ đường, lần này phế bỏ mồ tay của cháu, đã là nhẹ rồi. Nếu là ông, thì sẽ chặt gãy chân chó của cháu luôn. Đường Luân dạy con không tốt, đóng cửa cấm túc một tháng, con tự kiểm điểm lại bản thân thật tốt, phạt các con số tiền hoa hồng cổ phần một năm. Cút đi. Còn về cháu. Đường Việt Quân chỉ vào Đường Kha, sắc mặt tái nhợt. Người đâu, đánh gãy chân của nó cho tôi, đền tội với cậu Sở." Đường Kha bị dọa đến nỗi hồn bay phách tán, lập tức quỳ xuống không ngừng cầu xin Sở Phàm tha mạng. Sở Phàm xua tay, bảo mấy người chấp hành gia pháp nhà họ Đường lùi xuống. "Cậu Đường à, chỉ là một xung đột nhỏ thôi, không cần thiết phải như vậy." Đường Việc Quân đã nể mặt anh thì anh cũng không thể không biết điều. cũng phải giữ thể diện cho ông cụ. Hơn nữa, loại cậu chủ chuyên gây sự như đường kha này, anh cũng không biết đã dẫm qua bao nhiêu người như thế, sao có thể để bụng được chứ? Đồ không có tiền đồ, còn không mau cảm ơn cậu sở. Đường về quân phẫn nội quát. đường kha lập tức chạy đến cho mặt sở phàm, kích động cảm ơn dập đầu mấy cái. Sống sót sau sự việc, nhặt lại một mạng, bây giờ cậu ta vô cùng cảm kích sở phàm đã rộng lượng bỏ qua cũng hết sức hối hận nếu sớm biết Sở Phạm là ân nhân cứu mạng ông cụ thì có đánh chết cậu ta cũng không dám đắc tội, không dám đối đầu với anh. rắc rối nhỏ trôi qua trong lúc đó Đường Phùng cũng đã uống mấy ly bày tỏ ý xin lỗi. sau mặt của Đường Luân lại càng u ám khó coi hơn. hôm nay ông ta mất hết thể diện, con trai cũng trở thành trò cười. nỗi nhục này của ông ta là do Sở Phàm gây nên. Sở phàm cũng chỉ uống mấy ly, chủ yếu là nói chuyện cùng với đường Việt quân, sau đó chào tạm biệt. Tôi tiễn anh. Đường miền miền chủ động, đi sát phía sau sở phàm, sợ anh uống rượu xong cam lạnh, còn đặc biệt bảo người lấy áo khoác, đích thân khoác cho anh. Những chi tiết nhỏ nhạt này, đường Việt quân đều nhìn thấy hết, khiến nụ cười của ông cụ càng thêm sâu hơn. Sau khi đường miền miền tiễn sở phàm xong, đường Việt quân cười hỏi. Nhóc con! Con cảm thấy sở phàm này là người thế nào? Ừ, cái gì cơ? cái gì thế nào cơ chứ? đường miền miền cúi đầu, con mắt đảo loạn, biết rõ nhưng vẫn hỏi lại. đường phùng bật cười rồi nói thẳng: chính là nói gả em cho sở phàm để cậu ta làm con rể nhà họ đường, em thấy thế nào? khuôn mặt đường miền miền nhất thời nòng gian xấu hổ đến mức cổ cũng đỏ ửng, cô dẫm chân, hờn dỗi nói: anh hai Bố, mọi người, mọi người đang nói linh tinh gì đấy Còn đâu có ý đó Bọn con mới chỉ quen chưa được mấy ngày Tim cô cũng đập loạn dạ Nhảy thỉnh thỉnh không ngừng Cô luôn có cảm giác rất an toàn và hạnh phúc Khi ở bên sở phàm Giống như trên cơ thể người đàn ông này Có một ma lực thần bí hấp dẫn cô Đường miền miền cũng không biết Thứ tình cảm phức tạp này Phải giải thích thế nào Đường Việt Quân cười hà hà Trong con mắt xanh biếc tràn đầy sự vui mừng Con nhỏ này, tình cảm không phân biệt thời gian. Có người dù chỉ gặp một lần, nhưng đã nguyện trung tình, bên nhau cả đời. Còn có người dù chung giường chung gối vài chục năm, nhưng cũng chỉ cùng nhà khác ngõ. Con phải biết nắm bắt duyên phận. Con có tình cảm với sở phàm thật, thì bố sẽ hạ cái tôi của lão già này xuống, đi mai mối cho con. Chuẩn bị đầy đủ của hồi môn cho con. Con thấy sao? Đôi mắt đường miền miền loe sáng. Cô cúi đầu, nhưng lại lộ ra vài phần thương cảm và bất đắc dĩ. Cô yếu ớt thở dài một tiếng. Bố, không cần đâu. Sở phàm đã kết hôn. Hơn nữa có cả con gái 4 năm tuổi rồi. Bầu không khí trở nên hơi nặng nề. Đường việt quân cũng lắc đầu cảm khái một tiếng. Chuyện là vậy à? Thế thì tiếc nhỉ? Số mệnh đã an bài, hiệu duyên vô phận rồi. Tuy nhà họ đường có cơ nghiệp lớn, có quyền thế ở sang lăng, Nhưng tuyệt đối sẽ không làm chuyện chia rẽ gia đình, phá hỏng hồ nhân của người khác. Đường miền miền cũng vô thức đỏ mắt, trong lòng dấy lên một cảm giác cô đơn chua xót Lúc này, đường Luân lại nghiền ngẫm, cười, nói. Bố, cho dù sở phàm kia độc thân, thì ai là cũng không thể làm con rẻ nhà họ đường chúng ta được. Bố quên rồi à? Em gái đã có hôn ước với nhà họ Phương ở Giang Bắc. Nhà họ Phương ở Giang Bắc. sáu chữa này như một ngọn núi lớn đè chèn ngực nhà họ đường khiến bọn họ không thở nổi. Dù là đường việt quần thì cũng siết chặt năm đấm, sắc mặt hơi khó chịu. Hai năm trước trong một bữa tiệc, cậu chủ nhà họ phương gặp đường mềm mềm đã bị ngỡ ngàng trước vẻ ngoài xinh đẹp của cô và lập lời thề ước cả đời này chỉ cưới một mình cô. Sau đó cụ nhà họ phương tự mình đặt sinh lễ, quyết định hôn sự này ngang ngược tuyên bố với bên ngoài. Đường miên miên đã là con dâu nhà họ Phương. Ai dám mơ ước thì phải chấp nhận ngọn lừa giận của nhà họ Phương. Hành vi ngang ngược này không khác gì cướp dâu. Nhưng đối mặt với áp lực từ nhà họ Phương, dù là nhà họ Đường giàu nhất Giang Lăng, thì cũng lực bất tòng tâm, căn bản là không ngóc đầu lên nổi. Nhà họ Phương là gia tộc giàu có hạng nhất ở Giang Bắc, tài sản gấp 10 lần nhà họ Đường. Tầm ảnh hưởng và địa vị sánh ngang những gia tộc ở Yên Kinh, cụ nhà họ phương là một trăm sáu hội trưởng lớn của vợ mình có thanh danh hiền hách trong quân đội từng nhận được danh hiệu quân sự cao nhất thượng tướng ba sao long giới được biết đến với tên hiệu phương bán giang có thể ẩn dụ rằng một mình cụ nhà họ phương có thể chống được một nửa giang bắc mà chỉ còn chưa đầy một tháng nữa là tới ngày cưới do nhà họ phương định ra đường miên miên cắn môi cô bướng bỉnh nói Bố, con không muốn gả đi. Hoang đường, đúng là hoang đường. Đường Việt Quân trầm mặc không lên tiếng, Đường Luân đã hử một tiếng, chỉ trích Đường Miên Miên. Hôn nhân đại sự do bố mẹ quyết, nào có tới lượt em làm chủ. Việc hôn sự này là do ông cụ nhà họ Phương đích thân quyết định, em dám đổi ý mà không sợ lê lụy cả nhà họ Đường à? Để cả nhà họ Đường vì sự tùy hứng của em mà bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Đường Miên Miên Em chính là tội nhân của nhà họ đường. Đường miên miên ngừng mặt lên, cô dựa vào lý lẽ để biện luận. Nếu vận mệnh của một gia tộc phải dựa vào sự hy sinh hạnh phúc trọn đời của một người phụ nữ để duy trì, vậy thì còn có ý nghĩa gì? Thà bị hủy hoại còn hơn. Anh ca, đường miên miên em là con người có máu có thịt, không phải vật hy sinh vì lợi ích cho mọi người. Em có lý do sống cho bản thân mình, em cũng có lý do để lựa chọn cho bản thân. Trong đôi mắt Đường Miên Miên hiện lên khuôn mặt cường nghị của Sở Phạm trong đầu phang vọng câu chuyện về mẹ mà anh từng kể Đây là điều Sở Phạm nói cho em biết Đường Luân cười chế giễu Sở Phạm Cậu ta là cái thá gì Cậu ta chỉ là một người bình thường biết chút y thuật thôi không quyền thế, không có gia cảnh tốt một thằng danh con không chạm tới được rìa biên giới nhà giàu Vậy mà em lại tin lời cậu ta sao Đường Miên Miên, suốt cuộc em có não hay không hả Hôm nay, hai bố con họ mất hết thể diện trong tay sở phàm. Đương nhiên, đường luôn sẽ ghi hận trong lòng, cố gắng nói kháy. Một thằng lính quèn suốt ngũ tây giã, không có công lao, không có chức vụ, y vào việc chữa bệnh cho cụ nhà mà ông mưu cua tay múa chân với nhà họ đường. Cậu ta là cái thá gì chứ? Còn luôn miệng nói muốn tặng vài chai rượu Tây Phong lề cho cụ nhà. Đúng là chuyện cười. Hắn nghĩ hắn là ai? Nếu hắn làm được thật thì dù là một chai. A không, một do rượu thì tên đường Luân của anh sẽ viết ngược lại. Anh ca, anh hơi quá đáng rồi đấy. Dù sao, Sở phàm cũng là ân nhân của nhà họ đường chúng ta. sắc mặt đường Phùng hơi khó coi, tuy đường miền miền tức giận, nhưng lời của đường Luân không phải không có lý. Trung Quý cũng chỉ là một người bình thường, đối mặt với sự ép cưới mạnh mẽ từ nhà họ Phương, năng lực của một người đúng là như muối bỏ biển. Đường Việt Quân cũng bất lực thở dài, tràn đầy ánh náy nhìn con gái cưng của mình nếu như trẻ lại năm 20 tuổi rồi liều cái mạng già này thì cô ấy cũng không gả con gái cho nhà họ Phương nhưng hôm nay cô ấy già rồi cũng hơi bận lòng hơn 100 người nhà họ Đường đã bảo mò nhiệt huyết và sống lưng cụ ấy rồi Giang Giang Giang đúng vào lúc này một hồi chuông điện thoại vang lên rồn dập sắc mặt đường Việt Quân cực kỳ lo lắng vội vàng móc điện thoại mang bên người rồi đứng bật dậy sang mặt bốn người nhà họ Đường cũng trở nên nặng nề nghiêm trọng. chiếc điện thoại này là điện thoại đặc biệt của tổng chiến khu liên lạc trực tiếp với tướng lĩnh cấp cao thuộc về quân lệnh đường Việt Quân không rời tay chờ đợi mệnh lệnh bất cứ lúc nào. lần trước chiếc điện thoại khẩn cấp này phang lên là vụ chiến loạn ở khu Giang Bắc 10 năm trước. chẳng lẽ chiến tranh lại bắt đầu rồi sao? đường Việt Quân không dám sơ suất vội vàng nhận điện thoại trầm giọng nói. Tôi là đường việt quân, tổng bộ có chỉ thị gì, thuộc hạ luôn sẵn sàng nghe lệnh. Lão thủ trưởng không cần căng thẳng, giờ đất nước Thái Bình rồi, không có chỗ nào chiến loạn. Gọi vào số điện thoại này là vì muốn nhanh chóng tìm được ông. Bên kia truyền tới giọng nói điềm đạm của một người đàn ông, đường việt quân thở phào nhẹ nhõm, nghi hoặc hỏi. Vậy cậu là... Đây là bộ chỉ huy chiến khu Tây Giã, là thế này, nhận được mệnh lệnh từ cấp trên. phê duyệt 50 cân Tây Phong Liệt cho lão thủ trưởng nếm thử. Tôi theo thông lệ thông báo trước, tới lúc đó ông đừng quên nhận. Đường Việt Quân trọn tròn hai mắt, tay ruôn dày. Bao, bao nhiêu cân? Ý của ông là hơi ít. Vậy thì 150 cân đi. Một tuần sau sẽ chuyển tới chiến khu Giang Lăng. Chúc ông khỏe mạnh, sống lâu trăm tuổi. Tít tít tít, điện thoại chuyển tới một hồi tít tít rồi, nhưng cả nhà đường Việt Quân vẫn trợn mắt há mồm, rơi vào bầu không khí tĩnh mịch, Đường Việt Quân đã có tuổi nên lãng tai, điện thoại mở loa ngoài, bởi thế nên nội dung trong cuộc điện thoại đều lọt hết vào tai người nhà họ Đường. 100 100 cân, Tây Phong liền, tổng bộ Tây xã gửi đến. Thế Đường Phùng vô cùng kinh ngạc, Đường Miên Miên ngạc nhiên đến há hốc miệng, giống hệt như đang nằm mơ, còn Đường Luân lại chưa ra nhiều phỏng. kinh ngạc đến tê dại ra đầu khi nghe tin tức này mồ hôi lạnh túa ra đầy người ông ta. Phải biết rằng tê phong liệt là rượu xuất trình của tê giã, mặc dù rất được binh lính ở các phương yêu thích nhưng bên ngoài không có nhiều rượu này bởi vậy được xem là báu vật. Từ ông cụ nhà họ phương trấn giữ một phường cho đến quan lớn nhất phẩm mỗi năm tê giã cũng chỉ gửi một hai chai để bày tỏ tấm lòng mà thôi. Con đường Việt quân Dù xét về công lao trong quân đội hay là giành tiếng, bất cứ phương diện nào cũng kém xa ông cụ Phương, nhưng lại được Tây Giã gửi cho 150 cân rượu. Phải biết rằng, bây giờ giá cả của Tây Phong Liệt trong chợ đen đã gần 1 triệu một chai. Hơn nữa, 150 cân rượu Tây Phong Liệt này ít nhất cũng phải một tỷ mấy. Đương nhiên, nhà họ đường không thiếu tiền, điều khiến cho bọn họ kiêng rè và kinh ngạc chính là quyền thế của người gửi rượu Chỉ nói tùy tiện một câu thôi mà đã có thể gửi cho 150 cân rượu Tây Phong Liệt. Đây... đây là người thế nào vậy? Bố... Bố... Ba nãy... hình như ba nãy sở phạm nói nói là muốn tặng vài chai Tây Phong Liệt gì đó cho bố. Đường miền miền hơi sững sở cô ngẩn ngờ thốt ra một câu. Trùng hợp thôi. Chắc chắn chỉ là chuyện trùng hợp mà thôi. Đường Luân vội vàng nói gương mặt ông ta toát ra vẻ bất ngờ vừa điên cuồng lại vừa cố chấp. Cái tên sở phàm đó làm sao có thể có sức mạnh lớn như thế được? Cậu ta chỉ nói một câu thôi. Không ngờ lại có thể khiến cho bộ phận chỉ huy ở chiến khu Tây giã phối hợp vô điều kiện. Làm sao có thể nhiều vậy kia chứ? Đường Luân khó lòng tin tưởng nổi. Bố đã hỏi phải chiến hiệu cũ rồi. Bọn họ nói không có ai nhận được rượu Tây Phong Liệt cả. 150 cân rượu này chỉ tặng cho một mình bố thôi. Sau mặt đường Việt Quân vừa phức tạp vừa có vẻ cây ngạc, sau mặt đường Luân lập tức trở nên lúng túng. Nếu đã là thế, thì còn một khả năng thôi. Số rượu này thật sự là do sở phàm tặng. Suốt cuộc, anh có lai lịch như thế nào? Xuất thân từ Tây Giã, mới hơn 20 tuổi đầu, mà đã có thể điều động bộ phận chỉ huy ở chiến khu một cách dễ dàng. Hở ra là tặng mấy trăm cân Tây Phong Liệt, sợ rằng chỉ có một người mà thôi. Vị tướng quân nổi tiếng ở Tây Giã, quân thần của Long Hồn. Đường Việt Quân và Đường Phùng đưa mắt nhìn nhau, bọn họ đều có thể nhìn thấy sự kinh ngạc và mừng rỡ trong mắt đối phương. Là cậu ấy. Hahaha, <cười> bố nên nghĩ đến từ sớm mới phải. Một người còn trẻ mà có tài năng kiệt xuất nhiều thế, ngoại trừ người ấy ra thì có còn ai? Nhà họ Đường chúng ta gặp được rồng thật rồi. Đường Miên Miên mông lung, cô ấy không hiểu. Vì sao bố và anh hai của mình lại vui mừng như thế? Bố, hai người đang nói gì vậy? rốt cuộc sở phạm là ai? Con gái à, cậu ấy chính là người quan trọng trong số mệnh của con đấy. Đường Việt Quân cười phong khoáng, cụ ấy vỗ vai đường miền miền. Con phải nghe lời cậu ấy khuyên bảo, sống vì chính mình, hạnh phúc tương lai của con, đều do con lựa chọn. Đường miền miền nhìn bố mình với vẻ bất ngờ, đường luôn sững sờ, Ông ta vội vàng bổ sung thêm một câu Bố Vậy còn nhà họ Phương Nhà họ Phương con mẹ gì Đường Việt Quân lập tức buột miệng chửi thề Cụ ấy tức giận quát mắng Chỉ cảm thấy nỗi uất ức mà mình ôm ấp Trong nhiều năm này đã tan biến sạch sẽ Cụ ấy sung sướng phà ra Cười ha hà Ánh mắt trở nên nóng rực Chỉ là nhà họ Phương nhỏ nhoi mà thôi Trong mắt cậu ấy Bọn họ chẳng là cái thá gì cả Chỉ cần một tay thôi Cũng có thể dẹp yên Đường miền miền chớp chớp mắt, chưa cảm thấy ngày hôm nay giống hệt như một giấc mơ. Kỳ ảo như thế, không chân thật như thế, lẽ nào tất cả mọi thứ đều là vì Sở Phạm. Lúc bây giờ, biệt thự Hải Đường Uyển, Sở Phạm nhận được một cuộc điện thoại, biết được Tây Giã đã liên lạc với đường Việt Quân, 150 cân rượu Tây Phong Liệt, sắp được sao đến ngay, anh chỉ dạn dò đơn giản vài cầu ruột cốp máy. Chắc hẳn bây giờ đường Việt Quân cũng đã đoán ra được thân phận của mình rồi. Nhưng cũng không sao cả. Anh vẫn tin tưởng nhân phẩm của cụ ấy. Sở Phạm điều chỉnh lại tâm trạng. Anh mở cửa đi vào nhà. Vừa bước vào trong, đã nhìn thấy Vân Mộc Văn và Đan Đan, một lớn một bé, nằm trên ghế sofa. Trông phở phạc như thể sắp ngất đi vì đói vậy. Bố ơi! Vừa nhìn thấy sở Phạm đi vào nhà, đôi mắt to tròn của Đan Đan lập tức sáng bừng. Cô bé để chân trần xà vào lòng sở phàm Nỗng nịu đáng thương Bố ơi Bố về rồi Đàn đàn sắp chết đói rồi Bụng của con xẹp lép luôn rồi nè Sợ phàm ôm hồn cô bé rồi nói Xin lỗi đàn đàn Hôm nay bố hơi bận Nên về trễ một chút Bố sẽ nấu cơm cho con ngay Được không Đúng là anh Tốn hơi nhiều thời gian Ở nhà họ đường thật Bây giờ đã sắp 8 giờ tối Chắc hẳn con gái cưng của mình đã đói lắm rồi Không cần đâu Đàn đàn thì thầm bên tai Sở phàm. Bố à, hôm nay mẹ làm tiệc đấy, nhưng mẹ nói phải đợi bố về thì chúng ta mới đụng đũa được. Bây giờ bố về rồi, suốt cuộc thì chúng ta có thể ăn tiệc rồi. Tiếc, Sở phàm hơi ngạc nhiên, anh nhìn bóng sáng yêu kiều trong nhà bếp, trong lòng không khỏi cảm thấy ấm áp. Wow, cuối cùng anh rẻ cũng về rồi. Vân Mọc Phần lồm cồm bò dậy từ ghế sofa, cô ấy phiền muộn bĩu môi. Anh không biết chị em qua đang đến mức nào đâu. Em với Dan Dan đói bụng suốt cả đêm rồi mà chị ấy không chịu cho ăn, cứ phải đợi anh về mới được. Em thì không sao hết, nhưng Dan Dan đang ở tuổi ăn tuổi lớn, lỡ đói thành bệnh thì sao? Anh rẻ à? Anh nhất định phải nghiêm khắc phê bình chị em, sau này không được bỏ đói em nữa, còn có cả Dan Dan. Dan Dan gật đầu liên tục như gà mổ thóc, cô bé qua quào nắm đấm bày tỏ sự chống đối. Có phải chuẩn bị cho hai người đâu? Hai người nhịn đi, xem như là giảm cân. Vào lúc này, Vân Mộc Thành đeo tạp dề bước ra từ trong nhà bếp, cô giúp Sở phàm cởi áo khoác rồi nói một cách dịu dàng. Anh về rồi, cơm nước đã chuẩn bị xong xuôi, mau đi rửa tay đi. Sở phàm cảm nhận được bầu không khí ấm cúng của gia đình, cảm giác thỏa mãn hạnh phúc đong đầy trong lòng, anh cười cười ôm con gái vào bàn cơm. Bữa tiệc trong nhà họ Đường chỉ là xã giao mà thôi, vốn chẳng bao nhiêu món. Anh cũng đang đói bụng đây Cô bé cũng sốt ruột từ lâu rồi Ăn ngấu ăn nghiến Trông có vẻ rất đáng yêu Ăn chậm một chút Không có ai dành với con đâu Sợ phàm rót nước trái cây cho con gái Anh nhìn bàn thức ăn ngon lành trước mặt mình Rồi ngạc nhiên cất tiếng hỏi Mộc Thành Mấy món này đều do em nấu à Vân Mộc Thành ngại ngùng Không phải Đây là thức ăn em đặt dưới tầng 1 Quá nửa đều là món làm sẵn em nấu thêm một chút, nhưng mà em đang học sau này nhất định có thể nấu bữa tiệc thật sự. Sở phàm thật sự cảm ơn anh. Nếu như không có anh, em cũng sẽ không thể ngồi vào ghế tổng giám đốc, cũng sẽ không được người khác xem trọng, có tôn nghiêm như bây giờ. Ánh mắt Vân Mộc Thành lấp lánh, cô nói Nhưng em cũng không biết phải cảm ơn anh thế nào nữa Bởi thế, em mới dùng nửa tháng lương để chuẩn bị bàn tiệc này cho anh. Hy vọng anh đừng đầy bụng Trong lòng sở phàm cảm thấy ấm áp Anh nói nhẹ nhàng Làm sao có thể như thế Anh với em không cần phải xa lạ như vậy đâu Sau này cứ để cho anh nấu cơm Trăm năm nhà cửa Em chỉ cần hưởng thụ cuộc sống thôi Sở phàm mềm cười Anh rót ly rượu cho Vân Mộc Thành gương mặt cô đỏ bừng Cô gật đầu, hạnh phúc thỏa mãn vô cùng Ê, hai người có gần quá đáng như vậy không? Vân Mộc Phan nghiêng đầu Cô ấy phiền muộn Em còn chưa ăn được mấy muỗng cơm mà anh chị đã bắt đầu quang thức ăn cho chó. Có ai nghĩ đến tâm trạng của chó độc thân không? Vân Mộc Văn tủi thần, đột nhiên đùi gà trong tay không còn ngon nữa. Dì ơi, thầy cháu nói chó không được ăn sô-cô-la, bởi thế để cháu ăn bánh kem sô-cô-la cho gì nhé. Đàn đàn hít mắt lại, cô bé mỉm cười. Vì sức khỏe của dì, dù đàn đàn có mập cũng không sao cả. Cảm ơn cháu nhé. Vân Mộc Văn tức giận lườm cô bé, Sở Phạm và Vân Mộc Thành liếc mắt nhìn nhau, bầu không khí vừa ấm áp vừa vui vẻ. Vừa rồi, liệu truyện đã gửi đến các bạn tập 30 của bộ truyện Chiến Thần trở lại. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.